Lý xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 chuyện nắng gắt tập 1 của Cố Mạng trên kênh truyện 23 snet Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé Chương 37 Cô gái, tới rồi Cô gái à, tới nơi rồi Bác Tài gọi hai lần, tôi mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng rút ví ra trả tiền rồi xuống xe. Trước mắt tôi là chung cư Lâm tự xâm ở. Sau khi tạm biệt cha, tôi quả thực không chút do dự nào mà lập tức bắt xe tới đây. Nhưng khi vừa vào chung cư, đứng trước cửa phòng anh, tôi lại không dám ấn chuông mà chỉ chăm chằm nhìn vào cánh cửa gỗ. Đúng nửa tiếng đồng hồ, tôi sợ cái gì? Sợ chân tướng, khó mà tiếp nhận được ư. Không không, tôi tin tưởng anh ấy. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với Lâm Tự Sâm. Dù tôi không tin nhân phẩm của Lâm Tự Sâm, nhưng cũng phải tin vào IQ của anh. Nhưng tại sao cha lại nói với tôi bằng giọng đầy tự tin như thế? Tôi hít sâu, quyết định không miên man suy nghĩ tiếp nữa. Tôi đưa tay lên ấn chuông cửa, nhưng chưa kịp làm gì thì dầm một cái, cửa đã mở. Mấy người ở bên trong cùng nhau đi ra, người đi đằng trước còn đang mải nói chuyện. Này, mượn mạnh đánh mạnh, lần này nhất định không được để cho bọn họ nuốt trôi. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức lắp bắp. Mọi người thoáng cái đều nhìn về phía tôi. Lâm tự xâm đi sau cùng, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, Anh liền mỉm cười, đi lên trước nói Hi quang, sao em lại ở đây? Ánh mắt tôi rơi lên áo anh Có việc cần hỏi anh Im lặng mấy giây, anh, ừ, một tiếng Đám người kia thấy vậy, liền vội vã trào rồi ra về Lần tự sân tiễn họ vài bước rồi quay về Quan sát tôi một lúc rồi chợt thở dài Gặp giám đốc nhếp rồi sao? Tôi không trả lời anh, nói luôn Lâm tự dâm, anh quen niệm viên Tôi không hỏi, anh theo đuổi niệm viên Vì tôi thật sự không tin có khả năng này xảy ra Cho nên ngay cả nói ra cũng không muốn Anh nhíu mày Đó là ai? Lòng tôi trượt nhẹ nhõm hẳn ra, nụ cười thấp thoáng trên mặt Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn Cha đâu cần dùng cái chiêu bài này để lừa gạt tôi. Lâm tự xâm cũng không cần phải dùng tới cái trò dối trá mèo này. Vậy thì, suốt cuộc là sai lệch ở đâu? Dù nhắc tới hai mẹ con kia, tôi thật sự buồn nôn, nhưng vẫn phải chịu đựng để giải thích với Lâm tự xâm một chút. Chuyện nhà em, anh rõ không? Lâm tự xâm gật đầu. Có nghe qua. Mã niệm viên là có thể coi là con gái nuôi của cha em. Cha em nói, hai năm trước ở bữa tiệc mẹ nuôi của em, anh và niệm viên quen nhau. Sau đó, cô ấy mời anh đi vô tích ngắm hoa mai. Sắc mặt lần tự xâm đột nhiên xa sầm lại, khiến tôi sợ hãi. Tôi hoảng đến nỗi không kịp nói hết. Bỗng nhiên, anh bám lấy hai vai tôi. Em nói cái gì? Tôi giật mình, lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Anh vẫn nhìn tôi chầm chằm từng chữ, từng chữ một thốt ra miệng anh. Mời anh đi vô tích, không phải em sao? Tôi kinh ngạc. Sao cơ? Sao lại là em? Lúc ấy em đâu có quen anh? Ánh mắt lập tự sâm xẹt qua một tia thăm dò, rồi sau đó xác định cái gì, chậm rãi nới lỏng trên vai tôi. Có lẽ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Nhưng anh vẫn còn hỏi tôi với một hy vọng mong manh. Hai năm trước, chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc đó. Anh đi cùng ông ngoại. Em cẩn thận nhớ lại xem, chẳng lẽ không có chút ấn tượng nào? Có, có sao? Bữa tiệc của mẹ nuôi lần nào cũng mời rất đông khách, rất náo nhiệt. Người đông như kiến, tôi quả thật không có ấn tượng chút nào. Ừm. Có lẽ anh đã nhận được đáp án từ vẻ mặt của tôi. Anh hoàn toàn buông tay khỏi vai tôi. Hai bàn tay anh nắm chặt, giống như đang cố gắng kiềm chế tâm trạng, nhưng rồi không kiềm chế nổi, anh đấm mạnh lên tường một cú. Từ miệng anh chậm rãi thốt ra bốn chữ. Vô cùng nhục nhã. Ánh mắt anh chợt lạnh lẽo, hít thở mấy hơi, anh lấy di động ra, bấm một dãy số. Không biết anh gọi ai, tôi chỉ nghe thấy giọng nói đáng sợ của anh. Đang ở đâu? Tôi qua ngay. Cuốc máy, anh đi tới nắm tay tôi. Theo anh. Phẻ mặt anh kiên quyết không cho người khác chống cự. Bước chân anh rất nhanh, tôi thất tha thất thểu đi theo, rồi bị anh kéo lên ô tô. Mọi chuyện đều vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Ô tô đi được một đoạn, Tôi mới định thần lại hỏi anh. Chúng ta đi đâu? Sắp tới rồi. Anh không nói gì thêm, chẳng mấy chốc đã chạy xe tới đường cao tốc. Tôi căn cứ vào mấy cột mốc ven đường, đoán chắc đang đi Thượng Hải. Hơn 1 giờ sau, sắc trời đã tối lại, xe dừng lại trước một căn biệt thự. Lần tự sơn lại lấy điện thoại ra gọi, lạnh lùng phun ra hai chữ. Đi ra. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trẻ tuổi quần áo sộp sạch, vừa cài khuy áo vừa vội vã chạy ra. Vincent, anh về mà không báo trước để tôi ra người dọn dẹp nhà cửa chào đón. Tôi cảm thấy người đàn ông này khá quen mắt, nhìn kỹ mới nhận ra là Thiệu Gia Kỳ, con trai nuôi của mẹ nuôi tôi. Từ nhỏ, anh ta đã ở nước ngoài nên sau khi anh ta về nước, chúng tôi cũng không quá quen thân. Gia Kỳ Hi Quang Anh ta cũng kinh ngạc Sao cô Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm tự sâm Mơ màng không hiểu Lâm tự sâm lên tiếng Thiệu Gia Kỳ Hai năm trước Trước khi tôi xảy ra tai nạn xe cộ Có phải chính cậu gọi điện cho tôi Bảo tôi đi vô tích Thiệu Gia Kỳ tỏ ra đau khổ Há Sao lại nói chuyện này Tôi có lỗi với cậu, cả đời này tôi đều không quên. Hôm đó, cậu nói với tôi những gì qua điện thoại, mau nói lại lần nữa. Trời ạ, người anh em, tôi biết sai rồi. Tôi mà sớm biết cô gái đó là món hàng, căn bản sẽ không giật dây cô ta. Tôi đã đoạn tuyệt với cô ta rồi. Mẹ nó, tôi nói với cô ta cậu xảy ra tai nạn mà cô ta còn không thèm liếc nhìn tới một cái. Thôi đi, cậu chỉ cần nói những lời đã nói với tôi hôm đó là được, không được xót một chữ. Sa Kỳ ảo não gãi đầu. Tôi làm sao nhớ rõ? Lâm tự xâm lạnh băng nhìn anh ta. Được, vậy tôi thuật lại cho cậu, cậu nghe xem đúng hay sai. Cậu nói, người anh em, diễn phúc của cậu lớn thật đấy. Hôm trước ở bữa tiệc mẹ nuôi tôi, có một người đẹp nhìn chúng cậu. Muốn mời cậu tới vô tích ngắm hoa mai. Thứ bảy cậu rảnh thì tới tìm tôi nhé. Chúng ta đi gặp cô ấy. Giọng anh lạnh lùng vang lên, thuật lại những lời đầy ong bướm. Nhất thời, bầu không khí kỳ lạ bao trùm tất cả. Tôi nói, không muốn thú. Thứ bảy có cuộc phẫu thuật quan trọng. Có đúng thế không? Thiệu gia kỳ gật đầu liên tục. Người anh em... Chí nhớ của cậu thật kinh dị Đúng như thế Không sai Không phải trí nhớ tôi tốt Mà là sau khi bị tai nạn Nằm trên giường bệnh không nhúc nhích Nên đã suy nghĩ vô số lần những lời ấy Lâm tự xâm nói tiếp Sau đó Chính miệng cậu bổ sung Người đẹp kia là con gái nhiếp trình viễn Tôi ngẩng đầu Phóng ánh mắt kinh ngạc Về phía thiệu gia kỳ Anh ta nhìn thoáng qua tôi Ủ rũ nói, đúng, chẳng phải lúc đó tôi mới về nước sao? Cô ta giả bộ đáng thương như vậy, khiến tôi bị nhầm lẫn. Tôi còn tưởng cô ta là con gái riêng của nhất trình viễn. Nói tới đây, anh ta lại xin lỗi tôi, rồi bỗng nhiên như tỉnh ngủ, anh ta chợt biến đổi sắc mặt. Chết tiệt, sao hai người lại cùng tới đây? Không phải cậu cho rằng người hẹn cậu là hy quang chứ? Trời ạ, không phải, cậu đang trả thù người ta sao? Tôi lúc này đã không còn biết nói gì nữa rồi. Tôi nhìn Lâm Tự Sâm, anh cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt toát lên sự đau đớn. Có lẽ bị tâm trạng chúng tôi làm ảnh hưởng, Thiệu Gia Kỳ cũng im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Lâm Tự Sâm mới khởi động xe, nói Anh đưa em về. Chương 38 Tôi không biết nên nói gì cho phải, có lẽ anh cũng vậy. Trong lòng hỗn loạn bao nhiêu suy nghĩ, anh đưa tôi về tới ký túc. Dọc đường, chúng tôi không nói một câu, thậm chí lúc xuống xe, anh cũng chỉ gật đầu. Tôi nhìn anh lái xe rời đi, mãi tới khi bóng dáng chiếc xe biến mất. Hôm sau, tôi vác hai vành mắt thơm cuồng đi làm. Trước khi chuông báo bắt đầu giờ làm việc vang lên, tôi không tự chủ được mà nhìn về phía phòng làm việc của anh mấy lần. Đến giờ làm mà vẫn chưa thấy anh đâu. Đúng lúc ấy, giám đốc trương gọi tôi vào phòng làm việc. Tiểu Nhiếp, phó giám đốc Lâm có liên lạc với cô không? Tôi lắc đầu. Tôi gọi điện thì cậu ta tắt máy. Giám đốc trương có vẻ sốt ruột nhưng chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Sau đó, ông ấy hàn huyên với tôi vài câu về cha tôi, rồi khách khí tiễn tôi ra ngoài. Đến trưa, tôi nhìn di động, nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Buổi chiều, giám đốc chương triệu tập cuộc học ngắn, thông báo công việc thời gian tới sẽ do ông ấy phụ trách. Phó giám đốc Lâm xin nghỉ mấy ngày đi du lịch. Chỉ là đi du lịch, tôi thở vào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn trong lòng. Tôi gọi điện cho cha, bình thản kể lại toàn bộ sự việc cho cha, vốn tưởng rằng sẽ không để lộ ra bất cứ tâm tư nào, nhưng không ngờ đến phút cuối lại không nhịn được châm chọc cha tôi một câu. Cha, thế này có được gọi là mẹ nào con ấy không? Mẹ của mãn nghiệm viên chê bai người chồng của bà là nghèo khổ, Bám víu lấy một người ở vị trí cao hơn. Còn mã niệm viên, cô ta vừa nghe tin Lâm Tự Sâm bị tai nạn, liền thờ ơ, ngay cả đến thăm cũng không. Cô ta lại còn chủ động nói với cha tôi. Có lẽ cũng là muốn tranh thủ một chút lòng thương cảm của cha tôi. Thật là... Chẳng lẽ Lâm Tự Sâm còn phải cần tới sự chịu trách nhiệm của cô ta sao? Lễ độ tới mức nực cười, thật đáng hận. Mấy ngày sau, vẫn chưa thấy Lâm tự xâm xuất hiện. Tôi không kìm được suy nghĩ lung tung. Suốt cuộc anh đi đâu? Đi một mình hay đi với ai? Anh có thể đi xa lắm không? Có dứt khoát quên tôi không? Không đúng không đúng, tôi đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này. Nhưng tôi quả thật không kiềm chế được. Tôi lên mạng tìm hiểu vài ý kiến về du lịch. Chiều thứ 6, tôi về ân khiết tới nhà ăn. Vừa ra khỏi khu nhà thì chúng tôi bị nhân viên lễ tân gọi lại. Nhiếp y quang, cô có thư? Từ khi email thịnh hành tới nay, tôi chẳng mấy khi nhận được thư. Cầm phong thư giày bịt trên tay, tôi có một cảm xúc rất kỳ lạ. ân khép tò mò. Thư gì thế? Thư tình à? Tôi bất giác nhét vào trong túi, thuận miệng đáp. Giấy tờ của ngân hàng. Ân khít lập tức không còn hứng thú, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay ăn gì. Tôi đối phó xong, nên nắm chặt lấy thư trong túi áo. Lúc xếp hàng trong nhà ăn, tôi lén lôi thư ra một góc ngồi xem, là bút tích như mây trôi nước chảy của lân tự sân. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, đợi đến tan ca mới đọc. Hôm nay là cuối tuần, tôi đã hẹn với mẹ sẽ về nhà. Vì thế, tan ca... Tôi liền thu dọn đồ đạc tới biến xe. Tôi quyết định bắt xe khách về nhà. Xe ô tô chạy trên đường cao tốc từ Tô Châu về Vô Tích. Tôi nhìn mặt đường bên ngoài qua ô cửa sổ. Không kìm được suy nghĩ liệu Lâm Tự Sâm có phải tại chỗ này xảy ra tai nạn hay không. Lần trước lái xe đưa tôi về, trong lòng anh ấy nghĩ thế nào? Lúc ấy, anh vẫn còn cho rằng người mời anh về Vô Tích là tôi. Lại anh bị hỏng tay, không thể cầm được dao phẫu thuật. Nghĩ tới đây, tôi không nín nhịn được nữa. Lấy phong thư trong túi áo ra, cẩn thận mở phong thư rất dày, nhưng chủ yếu là bưu thiếp, chỉ có một lá thư duy nhất. Hy Quang, lần đầu thấy em là ở bữa tiệc của mẹ nuôi em. Thực ra anh không muốn tới dự, rất nhàm chán, không bằng ngồi đọc tạp chí y học còn hơn. Mãi tới khi anh phát hiện ra em. Khi ấy, em đang nổi giận với một cô gái nào đó. Mọi người ai cũng nhìn về phía em. Lẽ ra, anh cũng nên giống họ, đồng tình với cô gái bị em mắng đến phát khóc kia. Nhưng anh lại hoàn toàn bị em thu hút. Anh cảm thấy dáng vẻ em lúc ấy rất chói mắt. Tôi cũng có lúc như vậy ư. Lúc nổi nóng, hóa ra là khác hẳn người thường. Lần đó, khi thấy cha đưa hai mẹ con mãn niệm viên tới dự sinh nhật mẹ nuôi, tôi thức điên người. Cha đưa họ tới thì mẹ tôi chịu đựng thế nào cho kham? Đã vậy, cô ta còn giả vờ tỏ ra đáng thương. Tôi còn chưa nói gì, cô ta đã bày ra cái bộ dạng bị bắt nạt. Anh nghĩ, anh nhất định phải tìm cách làm quen với cô gái này. Vừa đúng lúc, Thiệu Gia Kỳ giới thiệu với anh bạn bè cậu ta. Trong đó có cả em. Hiện giờ thì anh đã hoàn toàn có thể khẳng định. Lúc đó, em không hề chú ý tới anh nên mới không có ấn tượng. Anh cố gắng tiếp cận em nhưng em thoát cái đã biến mất khỏi buổi tiệc. Anh nghĩ, thôi thì không cần gấp gáp như thế, anh có thể nghĩ một phương án hoàn thiện hơn. Thế nên, mấy ngày sau khi nhận được lời mời tới vô tích của em, anh vô cùng mừng rỡ. Hôm ấy, anh đã hoàn thành cuộc phẫu thuật một cách chính xác và thành công. Xong việc, anh lập tức lái xe tới vô tích. Anh hoàn toàn không ngờ, cuộc phẫu thuật ấy lại là cuộc phẫu thuật cuối cùng của anh. Trên đường cao tốc, anh gặp phải tai nạn. Tính mạng không nguy hiểm nhưng không thể nào thực hiện được ước mơ bác sĩ ngoại khoa hàng đầu nữa. Ngoài tay ra, cả mắt của anh cũng bị tổn thương. Khoảng thời gian phải che băng nằm trên giường bệnh Anh đã nghĩ Chẳng lẽ đây là cái giá anh phải trả Để gặp được cô gái kia Anh sẽ không giận cá chém thớt Mà tìm cô ấy trả thù Thậm chí cũng sẽ không nói với ai rằng Vì đi gặp cô ấy mà anh bị tai nạn Thế nhưng Anh vẫn luôn thắc mắc Vì sao cô ấy không tới thăm anh Không nhìn thấy Nhưng em đã trở thành Cái bóng ám ảnh trong trái tim anh Thả rằng đừng bao giờ gặp Bởi vậy Sau khi nghe người khác nói Em thực tập tại đây Anh đã rời khỏi tổng công ty Chuyển tới công ty con ở Tô Châu Thật không ngờ Em hoàn toàn không nhận ra anh Phải rồi Làm sao em nhận ra anh được chứ Người mời anh đi vô tích Đâu phải là em Nhưng Hy Quang Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến. Em đã trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh. Tôi đỡ người ra đọc bức thư. Không ngờ người khiến anh thảm hại thế này lại là mã niệm viên. Như vậy, người trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh ấy lẽ ra phải là mã niệm viên chứ? Sao lại là tôi được? Không không, cái suy nghĩ này vừa mới nhanh nhóm trong đầu đã lập tức bị tôi xóa sạch. Làm sao có thể là người khác? Trong lòng Lâm Tự Sâm, từ trước tới giờ chỉ là... là tôi. Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn vì em mà đến. Rõ ràng chỉ là một câu nói trên giấy, nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh Lâm Tự Sâm ôn tồn đứng trước mặt tôi nói ra câu ấy. Tôi dường như có thể nghe được giọng nói dịu dàng của anh. Bỗng nhiên, một cơn kích động khiến tôi cầm lấy di động tìm số của anh. Ngón tay không chần chừ bấm nút gọi. Đầu dây bên kia cũng không cho tôi một giây do dự, đã có người nhận máy rất nhanh. Mãi mà chúng tôi vẫn im lặng. Cuối cùng, tôi đành mở lời trước. Lâm Tự Sâm, có lẽ lúc bấy giờ anh mới xác định được là tôi. Hi Quang, em nhận được thư của anh rồi. Ừ. Bưu thiếp đẹp lắm Em thích là được rồi Anh đi nơi khác du lịch à Bao giờ quay về Bên kia ngừng một chút mới đáp Giờ anh đang ở ga tàu hỏa Sáng sớm mai sẽ tới Tô Châu Ừ Quay về Tô Châu có đi qua vô tích không Nếu có Hay anh xuống vô tích Đi Không hiểu vì sao tôi lại nói ra những lời này Nói xong, cả hai đều im lặng. Một lúc sau, tôi mới nghe được giọng anh vang lên. "Khi quang, em xác định chứ?" "Ừm, khoảng mấy giờ anh tới vô tích?" "Em đón anh." Bạn đang nghe truyện miễn phí trên website www.truyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép update dưới mọi hình thức chương 39 thế là một sáng mùa đông lạnh lẽo mới hơn 6 giờ tôi đã đứng đợi ở sân ga vô tích trong tay cầm món đặc sản mà bất cứ người dân vô tích nào cũng biết rõ Bất cứ du khách nào tới cũng luôn ấn tượng, bánh bao ngọt nhân thịt. Hơn 10 ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhà ga rất đông, người qua người lại nhốn nháo. Tôi lên lỏi trong đoàn người, nhìn về hướng xe về ga, trong lòng thất thỏm. Khi Lâm tự dâm thấy tôi đang đứng ở đây chờ anh, liệu anh có thấy kỳ lạ không? Đón người bình thường chỉ cần đứng ở cửa. Nhưng tôi lại chạy đến tận sân ga, hình như đã quá long trọng rồi. Hay là tôi đi ra ngoài cửa vẽ nhỉ? Tôi còn đang do dự thì xe lửa đã vào trạm. Đoàn tàu sắt màu trắng gào thét lướt qua bên cạnh tôi, từ từ giảm tốc, từ từ dừng lại. Tôi có thể nhìn thấy hành khách qua mấy ô cửa sổ, cũng đã thấy lâm tự sân. Tôi không rõ vì sao chỉ đảo mắt một cái mà đã xác định được vị trí của anh, dù chỉ là gương mặt thoáng qua thôi. Vậy mà, tôi đã không kìm được lòng mà chạy theo toa tàu ấy. Tốc độ của tàu đã rất chậm, nên bóng dáng người đàn ông ấy vẫn nằm trọn vẹn trong tầm mắt của tôi. Tôi thấy anh đứng lên, lấy chiếc vali màu đen từ trên gác để hành lý phía trên đầu. Một cô gái mặc áo bệnh tô màu lam nói với anh gì đó. Anh gật đầu rồi lại ngừng lên lấy một cái vali màu hồng xuống. Đoàn tàu đã dừng lại. Cửa toa đều đã mở, hành khách lần lượt xuống tàu. Khi bóng dáng rong ròng cao quen thuộc kia đi ra, tôi trốn vào sau một cây cột. Đến khi tôi ý thức được chỗ mình đứng không phải hướng ra cửa ga thì lâm tự sâm đã đi được khá xa. Tôi không đuổi theo ngay, chỉ lặng lẽ đi sau anh. Rốt cuộc tôi đang bối rối cái gì? Chợt có người đuổi theo anh, lại là cô gái mặc áo xanh ban nãy. Tôi loáng thoáng nghe thấy cô ấy nói cảm ơn. Cảm ơn anh lấy giúp tôi hành lý, nếu không mình tôi chắc không lấy xuống được, nặng quá. Lâm Tự xâm chỉ gật đầu, không nói gì. Tôi nghe như thế Chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên lại đầy hãnh diện. Anh ấy vì tôi mà đến đây. Nếu không, anh cũng sẽ chẳng dừng lại ở đây mà giúp cô lấy hành lý đâu. Thế nhưng sự kiêu hãnh lập tức bị thay thế bởi cảm giác xấu hổ. Cô gái kia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thái độ lạnh lùng của lân tự sâm khiến cô ta cảm thấy ngượng ngùng mà đi về hướng khác. Tôi vẫn theo sau anh. Thấy anh chẳng cần phí lời mà đã đuổi khéo được người ta. Tự nhiên cảm thấy vui vui, bước chân cũng nhanh hẳn lên. Tôi chợt cảm thấy lén lút đi theo anh như thế này thật thú vị. Vì vậy, tôi quyết định không gọi anh, cứ lẳng lặng đi đằng sau. Vậy mà, vừa quyết định xong thì người phía trước bỗng dừng lại. Anh quay người, ánh mắt rơi trên người tôi. Một lát sau, Anh mới hấp tấp bước về phía tôi vẻ mặt như muốn xác định rõ Anh chăm chú nhìn tôi Nhếp hi quang Sao anh lại phát hiện ra Tôi ngẩn đầu nhìn anh Ừ Sao em lại ở đây Tôi cố ý tránh ánh mắt anh Nhìn xung quanh ô, anh không biết là ở ngoài cửa lạnh lắm à Em sắp lạnh đông cứng người rồi Nên mua vé xe lửa rồi vào đây đợi. Ở đây có hệ thống sửa mà. Sau khi soát vé xong, em sẽ xuống khỏi xe luôn. Nếu không thì thiếu một vé xe lửa, xe không chạy đâu. Tôi cứ tưởng anh sẽ phì cười mà nói xe lửa không đợi người như máy bay. Không ngờ anh lại tỏ ra đồng tình. Nói cũng đúng, vé của cô nhiếp quan trọng như vậy. Không soát vé của em, xe làm sao dám chạy. Anh, anh bật cười, chẳng phải anh nói với em là 8 giờ ư, tôi Ừ hứ 2 tiếng, anh lại còn dám nhắc tới nữa à? Anh nói với em là 8 giờ, nhưng em xem thời gian biểu xe chạy thì lại thấy một chuyến đến lúc 6 giờ, một chuyến đến lúc 10 giờ, làm gì có chuyến nào là 8 giờ, sao lại lừa em? Thật ra khi hỏi anh chuyện này, trong đầu tôi đã đoán ra được đáp án, ví dụ như Anh sợ em dậy sớm sẽ mệt Không ngờ anh lại thở dài nói Anh sợ em kêu Quên đi, Lâm tự sân, sớm thế em không dậy được đâu, anh cứ về thẳng Tô Châu đi Tôi vừa bực vừa buồn cười Còn lâu em mới như vậy Ừ, giờ thì anh biết rồi anh nghiêm túc nhìn tôi, tôi cứ tưởng rằng gặp lại anh sẽ rất gượng gạo, nhưng hoàn toàn không, chúng tôi vẫn thoải mái như trước đây. Lúc này đối diện với ánh mắt của anh, tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng đến nỗi tay chân cũng thừa thãi. Tôi né tránh ánh mắt của anh, giả vờ trêu chọc. À, lợi hại quá nhỉ? Cái gì? em thấy hết cả rồi, cô gái áo xanh kia. Ấy. Anh cười Thế thì được cộng điểm hay bị trừ điểm đây Tôi ngây ra một lúc mới hiểu ý của anh Nhất thời bối rối Cái gì mà cộng với trừ Em học toán rốt lắm Không đợi anh kịp nói Tôi cuống quýt nhét cái hộp vào tay anh Mua cho anh bánh bao đây này Bánh bao nóng hôi hồi khi nãy Giờ đã tỏa nhiệt hết mà đông cứng lại Mùa đông thế này mà đi mua bánh bao nóng Thì đúng là ngốc thật Nhưng mà chắc là tôi nhất thời Bị hâm mất rồi Bên cạnh cổng ga Có một quán cà phê Ra đó ăn gì đã Được Thế anh trả lời nhanh vậy Tôi không kìm được phải nhắc nhở anh Ngọt lắm đấy Anh cười Vậy à Thế thì lại càng thích hợp để ăn lúc này Tôi cúi đầu Sợ khóe miệng bất giác đã cong lên sẽ làm lộ ra cảm xúc thật lòng Đi thôi Tôi đi trước Có lẽ do còn quá sớm, quán cà phê vắng khách, rất yên tĩnh Bồi bàn nhiệt tình giúp chúng tôi hấp lại bánh bao Rồi còn mang ra một ít nước chấm, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên Ăn xong, chúng tôi đi về bãi đỗ xe Anh muốn đi đâu chơi? Vô tích thật ra cũng không có nhiều cảnh đẹp. Thái Hồ giờ cũng lạnh lắm. Tôi ngẫm nghĩ. Hay đi chùa Linh Sơn. Ít ra thì nóc chùa cũng rất đẹp. Hay là đi thành Tam Quốc, thành Thủy Hử. Tôi đang thao tha bất tuyệt giới thiệu thì anh lên tiếng ngăn lại. Anh vẫn luôn muốn em đưa anh đi ngắm hoa mai. Tôi khựng lại. Nhớ đến những điều trong thư anh nói Nhận được lời mời đi ngắm hoa mai của tôi Nên anh mới mừng rỡ như thế Một cảm giác chua xót dâng trào trong lòng Tôi hít sâu một hơi Mới có thể bình thản nói Được Chúng ta đi thăm vườn mai nhé Vé vào cửa vườn mai rất rẻ Coi như anh tiết kiệm tiền cho em Lúc đến đây Tôi tự lái xe tới Tôi đã ngồi xe lân tự xâm nhiều lần Nhưng từ khi đọc thư anh viết Đột nhiên tôi thấy lo lắng, không muốn anh lái xe nữa. Thế nên khi đến bãi đỗ xe, tôi nhanh chóng giành vị trí ghế lái. Lâm Tự xâm không ngồi vào ghế bên cạnh mà đứng ngoài gõ gõ vào cửa kính xe. Tôi mở cửa sổ. Ngoài đường tuyết dày lắm, để anh lái. Không phải là em không tin tay lái của anh. Vốn định tùy tiện mượn cớ để anh bỏ đi ý định, nhưng chợt nghĩ đến Sau này chúng tôi cần ra ngoài rất nhiều, không thể lần nào cũng mượn cớ này cớ kia được. Vì vậy, tôi nghiêm giọng nói, "Là vì thật ra em chưa từng tin tay lái của anh. Có lẽ đã chạm đến sự tự ái của anh." Anh á khẩu một lúc, nhìn tôi, muốn cười mà không cười nổi, sau đó chợt thở dài. "Tôi dục anh. Lên xe mau đi, không thì hoa tàn hết đấy." Tôi vốn dĩ biết đường xá ở vô tích ngoằn nghèo khó đi, nên rất tập trung nhìn đường. Nhưng cứ đi, cứ đi, tôi trở thấy là lạ. Sao trước mắt là thái hồ? Sao tôi lại đi xe tới đây? Tôi chậm rãi lái xe vào lấy đường, lấy điện thoại ra, nhưng còn chưa kịp mở phần mềm bản đồ lên thì anh đã bình thản nói. Lúc nãy qua giao lộ, em đi nhầm đường rồi. Tôi yên lặng nhìn anh. Bảng chỉ dẫn ghi dễ phải, nhưng em lại đi thẳng. Sao anh không nói sớm? À, anh tỏ ra nghiêm túc nói. Anh tưởng người bị kinh thường thì không có tư cách chỉ đường. Tôi buồn bực, vặn tay lái định quay xe lại thì bị lần tự xâm ngăn cản. Đừng quay lại nữa, ở đây cũng được. Hứ? Hm? Anh nói. Em nhìn kia Tôi nhìn về phía anh chỉ, một mảng hồng rực ùa vào tầm mắt, nhìn từ xa thật giống rừng hoa mai. Tôi lái xe đến gần, rừng ở con đường mòn, quả nhiên có một vườn mai lớn. Không ngờ bên cạnh Thái Hồ bây giờ lại có nhiều mai đến thế. Thời điểm này cũng là lúc mai nở. Những bông mai còn vương lại tuyết trắng, quanh bờ hồ đầy dấu chân in lại, không gian yên tĩnh và trong lành. Mặt hồ gợn sóng lan tăn. Tôi và Lâm tự xâm lặng lẽ đi vào rừng mai. Chúng tôi đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân. Suốt hai năm qua, anh vẫn tưởng người mời anh đi ngắm hoa là em. Nên lúc tới công ty, anh mới đối xử với em như thế. Lâm tự xâm mãi mới trả lời. Ừ, vậy sau đó vì sao? Tôi ngừng lại. Rõ ràng trong lòng anh cho rằng em bỏ mặc anh. Không tự chủ được bản thân. Tôi dừng lại, nhìn anh. Anh đã từng tìm rất nhiều lý do để thuyết phục bản thân rằng có thể ra kỳ chưa nói rõ. Có thể khi ấy em còn trẻ con, không dám đối diện với chuyện nghiêm trọng như thế nên mới quyết định quên đi. Vấn đề này, y học cũng từng có tiền lệ. Hoặc là em không biết tên tiếng trung của anh vì lúc ấy gia kỳ giới thiệu anh là vincent hoặc là em đã quên mặt mũi anh trông thế nào nên không biết anh và người hai năm trước là một anh đã nghĩ rất nhiều lý do nhưng chẳng có cái nào hợp lý vậy mà anh vẫn cố thuyết phục bản thân phải tin nếu không sao anh lại có thể quên đi mọi chuyện để theo đuổi em lần nữa vô vị Tôi thật rất muốn nếm một quả cầu tuyết vào người anh. Anh hỏi cũng chẳng hỏi, chưa gì đã đổ oan lên đầu. Em là người như thế hả? Không phải. Anh thở dài. Nhưng Hy Quang, trừ em ra, anh chưa bao giờ nghĩ người ấy là ai khác. Từ đầu tới cuối, anh đều cho rằng người hẹn anh là em. Xin lỗi. Anh nói. Nếu không phải là cha em vạch trần, Chẳng lẽ anh định cả đời này không cho em biết? Lâm tự xâm không đáp, rõ ràng là đã đồng tình. Tôi không khỏi thấy bực, nhưng ngoài mặt giận dỗi còn trong lòng lại chua xót Không ngờ lại có một người sẵn sàng vì tôi mà một mình chịu đau khổ, sẵn sàng một lòng với tôi dù anh cho rằng tôi đã từng phụ bạc anh. Một cơn gió lạnh ủi tới, hoa mai và tuyết rào rào rơi xuống. Sao mấy hôm nay anh bỏ đi xa thế mà không nói một lời? Khiến em rất lo. Anh làm sao đối diện với em đây? Giọng anh buồn bã. Anh vốn cho rằng vì em mà anh không thể tiếp tục cầm dao phẫu thuật. Nhưng là anh cam tâm tình nguyện. Không ngờ cuối cùng lại là vì một người không liên quan. Vì một sai lầm. Anh cười tự diễu. Anh thậm chí còn không biết đối diện với bản thân thế nào. Cuộc đời của anh chẳng khác nào cho cười cho người khác xem. Lòng tôi từng cơn đau đớn quặn thắt. Nhất thời tôi chẳng biết phải nói gì để an ủi anh. Có lẽ lời nói đã trở nên vô dụng rồi. Nhịp Hi Quang, em quen biết cậu ta khi nào? Tôi ngạc nhiên, một lúc mới ý thức được người anh nói là trang tự. Vì sao anh lại hỏi Nhưng tôi vẫn trả lời Kỳ nghỉ hè cuối năm ba Một năm rưỡi Khóe miệng anh cong lên Mấy hôm nay Anh vẫn nghĩ đến câu nói kia của em Câu nào Em nói Nếu em quen anh trước Thì tốt biết mấy Nhưng hiện tại Anh tình nguyện làm người đến sau Như vậy anh sẽ không oán hận Chúng ta sẽ không lệch đường mà sớm đã ở bên nhau Nhưng mà rõ ràng là anh quen em trước Tôi không ngờ được mấy câu nói ấy lại có nhiều ma lực đến thế Lời lẽ bình thản mà khiến tôi đau đớn Kể cả câu Cuộc đời của anh chẳng khác nào cho cười cho người khác xem Cũng khiến tôi khổ sở Đột nhiên tôi thốt lên Từ nay chúng ta ở bên nhau là được Anh kinh ngạc Ngay người chốc lát, ánh mắt anh như bị đốt cháy, nóng bỏng đến mức khiến con tim tôi đập sườn dập. Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất. khi quang, anh hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng không phải là vì em nhất thời kích động. Tôi kiên định nói, em đang nhất thời kích động đấy, tóm lại anh có đồng ý không? Anh yên lặng nhìn tôi, bất lực đầu hàng. Rồi anh đột ngột kéo tôi vào trong lòng anh, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Áo khoác của anh hơi lạnh, nhưng chẳng mấy chốc lại ấm lên vì cái ôm này. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của mình, nhưng không hề muốn trốn tránh. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy lời khẳng định vang lên bên tay mình. Anh đồng ý. Rồi anh lặp lại, giọng nói có chút dã rời. Anh đồng ý. Chương 40 Tôi đưa ra một quyết định khó khăn, tôi phải quay về phòng tài vụ. Lý do? Phó giám đốc Lâm nhìn đơn xin điều chuyển công tác của tôi, không hề ngừng đầu lên đã hỏi. Trên đó có viết đấy. Không đúng chuyên ngành, dẫn đến hiệu quả công việc thấp. Anh gật đầu, vô tư cầm đơn và ký vào. Anh không thèm nói một câu giữ lại. Trời muốn mưa, bạn gái muốn đuổi công tác, anh không còn cách nào khác. Anh cười, đưa tờ đơn đã ký cho tôi. Vậy đi thôi, giao nhận công tác, ngày mai làm việc hiệu quả nhé. Tôi cầm đơn ra khỏi cửa thì nghe thấy phía sau chuyển tới giọng nói. À, đúng rồi, năm nay phần thưởng cho phòng quản lý không theo đúng tiêu chuẩn nữa, dựa vào thành tích mà làm. Tôi bỗng có cảm giác lạ thường. Phòng quản lý và phòng tài vụ, bên nào nhiều hơn? Em vừa mới rời khỏi phòng quản lý. Em hiện giờ là người phòng nào? À, không được xem là người của anh nữa rồi. Phó giám đốc lâm thản nhiên nói. Vì sao hẹn hò chưa được một tuần mà tôi đã có cảm giác không thuộc về mình thế này? Ân khiết tỏ ra hoàn toàn không hiểu nổi chuyện chuyển phòng của tôi. Lúc ăn trưa, suýt nữa thì gõ đầu tôi. Cậu có não không thế hả? Ngay trước lúc sắp phát thưởng cuối năm lại đổi phòng. Này, có phải cậu chịu không nổi vị phó giám đốc quấy rầy? Mặc dù phó giám đốc đẹp trai người người như thế, nhưng nếu cậu không thích thì đúng là rất phiền phức. Phụt, tôi được một trận cười sặc sụa. Một lúc sau, Tranh thủ Ân Khiết không chú ý, tôi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lâm Tự Sâm. Có người bảo tại em không chịu nổi sự quấy dày của anh nên mới đổi phòng. Lần tự sân nhanh chóng nhắn lại. Ân Khiết Tôi rồi, hình như tôi vừa bán đứng bạn bè. Tôi trột dạ, liếc ân Khiết đang ăn cơm, vội vã nhắn tin. Không phải, tin vỉa hè. Một lúc sau, anh đáp lại. À, thích, thế này là ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự chú ý? Tôi khổ não, lần đầu tiên yêu đương thật sự, lắm lúc chẳng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đến giờ làm chiều, tôi trộm nhìn anh mấy lần, thấy không thấy không, tôi đã bảo mà. Làm việc cùng chỗ với bạn trai, công việc hiệu quả rất thấp, hình như thật sự bị phân tâm rồi. Đáng tiếc tôi không nhìn thấy gì, vì có khách hàng tới làm việc nên cửa chớp phòng phó giám đốc đã kéo xuống. Nhìn trộm không thành công, tôi đành nghiêm túc bàn giao công việc với người mới. Sau khi tưởng Á đi, phòng tôi có thêm hai người mới. Họ đều đã quen với công việc rồi. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là đổi bộ phận chứ không phải không làm việc nữa nên công việc bàn giao cũng không quá nhiều. Tan tầm, tôi tìm một cái cớ chạy tới phòng anh. Lâm tự dâm đang đứng cạnh giá sách đọc tài liệu. Anh không tức giận đi chứ? Tức giận cái gì? Lâm tự sầm ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn tôi. Không có thì tốt rồi. Tôi lảng sang chuyện khác. À, chính là chuyện em đổi bộ phận. Chuyển em đi, vốn dĩ cũng là ý của anh. Tức giận cái gì chứ? Anh cười, lại nhìn tập tài liệu. Lại đây. Há, nhìn bộ dạng chăm chú đọc sách của anh. Tôi không kìm được bước lại gần. Hôm nay là ngày cuối cùng, em ở lại phòng quản lý. Ừ, anh gật đầu, sau đó bất ngờ gấp tập tài liệu lại, kẽ khom người cúi xuống hôn lên môi tôi. Cảm giác ấm áp qua đi, anh mỉm cười nhìn tôi. Được rồi, thế này cũng coi như anh không phải gánh hư danh nữa. Tôi có cảm giác mình vừa bị xét đánh, chỉ biết ngây người ra đấy. Không ngờ còn dám hỏi anh. Hương danh gì? Khuấy giày em. Lâm tự sâm cười, giúp tôi gạt mấy sợi tóc ra sau mang tay. Sau đó dịu dàng nhắc nhở tôi. Mai tới phòng tài vụ rồi. Tối nay không bắt em tăng ca nữa. Về nghỉ ngơi đi. Vồ lại. Tôi nghĩ ánh mắt tôi nhìn anh nhất định là đầy bi phẫn. Thế nên anh mới không nhịn được mà bật cười. Sao thế? Vẻ mặt của em hình như muốn đánh anh Tôi ấm ức nói Nụ hôn đầu bị cướp đi ở nơi làm việc Đương nhiên đều sẽ muốn đánh người Anh đẹp trai thì có tác dụng gì chứ Dù không ngoài dự liệu lắm Nhưng anh vẫn rất vui Ánh mắt anh rơi trên môi tôi Dường như hoàn toàn không hiểu rõ tôi đang nói gì Anh duỗi tay ra ôm lấy eo tôi Lại cúi đầu Lần này, không còn cảm giác mềm mại chạm qua nữa, mà rất mạnh mẽ. Cánh tay rắn chắc của anh kéo tôi sát lại vào người anh. Mùi vị nam tính khiến sự kháng cự của tôi mất đi tác dụng. Anh lưu luyến trên môi tôi, chậm rãi và kiên trì, không hề vội vàng. Rốt cuộc, tôi hô hấp khó khăn, bất lực để anh càn quét. Lần trước, tôi còn không kịp suy nghĩ anh đã dừng Lần này, tôi nghĩ nghĩ rất lâu, nhưng độc óc hoàn toàn dối bời. Ngay cả cánh tay dường như cũng không nghe lời tôi nữa. Tới lúc anh rời khỏi bờ môi tôi, tôi mới phát hiện đã bị anh dồn tới giá sách từ khi nào. Còn cánh tay tôi thì đang víu lê áo của anh, tôi ngăn cản bàn tay không buông ra. Đầu anh nghiêng bên gáy tôi, sợi tóc của anh chọc vào mặt khiến tôi ngứa ngáy. Không được rồi. Một lúc sau, anh điều hòa lại nhịp hô hấp rồi dịu dàng nói. Lần thứ hai cũng là bị cấp trên quấy rối trong vòng làm việc. Làm sao đây? Đệ nhất cầm thú của học viện y, anh Phương đúng là không hề gạt tôi. À, trên đây là kết luận tôi rút ra vào buổi sáng hôm sau khi ngủ dậy. Nguyên nhân khiến tôi mất ngủ là vì lo lắng tới việc chuyển toàn bộ đồ đạc của tôi từ phòng quản lý tới phòng tài vụ trước khi Lâm tự xâm đi làm. 7 giờ sáng, tôi gọi điện cho Ân Khiết, lôi cô ấy tới phòng làm việc giúp tôi thu dọn đồ đạc. Ân Khiết ngái ngủ nói thì thào Cậu đúng là đồ không có não, sắp đến Tết rồi mà lại chuyển bộ phận. Tôi thở dài, nội tâm phức tạp của mình Cậu không hiểu nổi đâu, Mình chỉ cần biết Tiền thưởng của cậu sẽ giảm đi rất nhiều thôi Rồi sẽ được bồi thưởng lại thôi Yên tâm Bỗng nhiên Ân khiết sắn rực hai mắt Cậu đổi di động lúc nào thế Tôi khựng lại một chút Mãi mới đáp À mấy hôm trước Sao lại đổi Cái cũ hỏng à Ừ rồi Ân khiết bất mãn nhìn tôi Thế sao cậu vẫn còn số của mình? Phòng tài vụ bắt đầu có người tới. Tôi cũng không muốn xây dưa vấn đề này với ân khiết nữa. Được rồi, được rồi. Về phòng làm việc của cậu đi. Trời này mình mới cơm. Tiệc lớn nhá. Căng tin. Tôi chuyển về phòng tài vụ quá đột ngột. Đồng nghiệp vừa thấy tôi liền giật mình. Ánh mắt để vẻ hiếu kỳ. Tôi nghĩ có lẽ họ cũng như ân khiết muốn được chuyển sang phòng quản lý quả nhiên lúc vào phòng trà lấy nước kỳ kỳ liền an ủi tôi cậu về cũng tốt bọn mình làm ở đây vốn dĩ đã quen rồi an phận làm việc cũng rất tốt tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy đi ra khỏi phòng trà tôi nhắn tin cho Lâm Tự Sâm phó giám đốc anh nên chú ý hình tượng mọi người ai cũng nghĩ Em né tránh móng vuốt của anh nên mới đổ bộ phận. Sau đó, tôi đảo qua tình hình công việc hôm qua, yên tâm làm việc tiếp. Một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua, chuông báo tan ca vang lên. Tôi đột nhiên ý thức được Lâm Tự Sâm chưa trả lời tin nhắn của mình. Tôi cúi đầu tìm di động trong túi sách. Đồng nghiệp đều đã thu dọn xong xuôi chuẩn bị ra về. Tôi ngồi lại một mình cố gắng tỏ ra đang chăm chú làm việc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi cầm di động, ngẩng đầu lơ đễnh nhìn ra cửa. Lâm Tự Sâm đang bước tới phòng làm việc của tôi. Anh hoàn toàn không để ý tới bầu không khí quỷ dị trong này, vô cùng tự nhiên đi tới bên cạnh tôi. "Tan ca rồi, hôm nay chúng ta đi ăn với anh Phương." 10 phút sau, tôi ngồi trên xe Lâm Tự Sâm. Bắt đầu nghiêm khắc phê bình Sao anh lại chạy tới Phòng làm việc của em Vừa nãy anh gặp tiểu trương Của bên nhà máy Anh ta không ở cương vị của bình làm việc Tụi em còn ở phòng làm việc Làm gì nữa Anh cao giọng hỏi Tôi lập tức lên tiếng giải thích thay đồng nghiệp Anh ta đi đón kỳ kỳ Tăng ca mà Với cả cũng đã hết giờ làm rồi Đâu có vấn đề gì Đương nhiên Lâm tự xâm đắc ý Vậy vì sao anh không thể đón em tan ca? Sau đó Lâm tự xâm trầm ngâm Bây giờ bọn họ Hẳn là sẽ không cho rằng Em trốn tránh anh Vì bị anh quấy dày nữa đâu nhỉ Đúng quá đi chứ Bây giờ anh là đang danh chính ngôn thuận. Hai Bạn trai Đều khó chịu vậy sao Hay đây chỉ là cảm giác của riêng tôi Cứ như vậy, ngày đầu tiên làm việc ở phòng tài vụ của tôi trôi qua trong yên bình, xuôi trèo mát mái. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, dù đổi nơi làm việc, nhưng mà hiệu suất làm việc hình như cũng không cao lên chút nào. Hòm thư công sở có thể làm chứng. Về vấn đề này thì phó giám đốc Lâm đúng là một gương xấu. Một ngày nọ, tôi tới phòng tài vụ. Hòm thư cá nhân của tôi bị anh nhét đầy chặt mấy thứ linh tinh. Đó là toàn bộ sơ yếu lý lịch của anh. À không, là tự chuyện của anh thì đúng hơn. Nào là sinh nhật, nào là quê quán gốc khác, nào là trường học nơi làm việc, lại còn có cả ảnh chụp các giai đoạn nữa chứ. Tôi háo hức xem hết số tự chuyện ấy, sau đó gọi điện tới phòng làm việc của anh. Nhỏ giọng nói, Anh gửi cho em cái gì thế hả? Em lấy mấy thứ này làm gì? À, em nói bản hướng dẫn sử dụng ấy hả? Gửi cho em để giúp em hiểu rõ công dụng chức năng của bạn trai em một chút. Nhưng mà anh cần gì phải khoe cả việc anh biết sửa bóng đèn ra như thế? À, thì đó là một ví dụ cụ thể chứng minh tính năng biết sửa chữa đồ dùng gia đình mà. Đúng rồi, anh câu vá cũng không tệ lắm đâu. Vậy anh viết cả kinh nghiệm tình trường là để nói cho em biết anh là hàng bị trả lại à? Cô nhiếp à, năng lực hiểu tính chung của cô có phải là có vấn đề rồi không? Đó mà là kinh nghiệm tình trường à? Ai bảo anh còn viết cả chuyện bị thầy giáo gọi đi xem mắt vào chứ? Tôi nhịn cười, cố gắng nghiêm túc nói. Đương nhiên có thể xem là như thế. Đó không phải là khách hàng mục tiêu, nên bản sản phẩm đây phải chủ động rút lui khỏi thị trường. Với cả, xin được các nhở tôi quý khách hàng, trước đây toàn bộ chức năng của sản phẩm chưa được khám phá hết, đề nghị cô nhiết từ từ khai phá và sử dụng triệt để. Ảo giác ư Sao tôi lại cảm thấy mấy chữ sử dụng triệt để anh nói ra lại sực mùi đùa dỡ như thế? Tôi chẳng buồn đánh chống làng, Phở nghiêm túc hỏi anh Anh đừng có mà lừa bịp em Mau khai hết đoạn quá khứ đen tối của anh đi Anh sở khóc sở cười Quá khứ đen tối nào Trong sáng và không hết nữa là Đợi chút Tiếng gõ cửa bên kia Chuyển qua điện thoại Chắc là có người tới tìm anh Anh cũng không vội cúp máy Vẫn vừa cầm ống nghe Vừa ký giấy tờ Tiếng nói chuyện của anh với người kia vang lên. Một lúc sau, tôi lại nghe thấy giọng anh. Hồi học y ở Mỹ, anh có quen biết một giáo sư người Hoa. Bỗng nhiên có một lần, ông ấy mời anh đi ăn. Anh vừa nói dứt lời, tôi liền nghĩ tới. Anh nói trước đây bận rộn đến mức, không có thời gian yêu đương. Tôi tỏ mò hỏi. Anh học y bận lắm hả? lần tự xâm khẽ cười. Không bận như bây giờ A, Người ta nói Người đang yêu thì chỉ số thông minh về mo, Nhưng tôi lại cảm thấy Mình hình như còn thông minh hơn Lúc này tôi thử sức hiểu ra ý tứ của anh Nhưng mà tôi cố tình tỏ ra không hiểu À Anh bận thế thì thôi Em không nói chuyện với anh nữa Nói rồi Tôi vội vàng cúp máy Tôi ngậm nghĩ một lúc Rồi tủng tỉnh mở USB ra tìm một hồ sơ xin việc của mình, gửi cho anh. Kết quả, anh gửi lại một câu. Xem ra, cô Nhiếp không học tập chăm chỉ rồi. Học bạ không đẹp sao? Tôi xấu hổ quá, tức giận hỏi. Chỉ để anh hiểu thêm một chút đặc điểm của khách hàng mục tiêu thôi. Ồ, vậy cảm ơn ý tốt của em. Nhưng mà anh không cần cái này. Anh hiểu khách hàng mục tiêu của mình rất rõ. Vậy sao? Ví dụ... Ví dụ như... Anh biết khách hàng mục tiêu của anh tối nay muốn đi ăn đồ ăn Đông Bắc. Ngài Lâm à, anh nên đi mua sổ số thì hơn, thật đấy. Lâm tự xâm, em phát hiện tên của anh có rất nhiều chữ mộc, chẳng lẽ ngũ hành của anh thiếu mộc? Một lát sau... Tôi nhận được tin nhắn hồi âm Mộc nhiều chỉ vì thiếu ánh mặt trời Tôi mỉm cười, nghĩ một chút rồi hỏi Nhiều cây như thế, ánh mặt trời vừa xuất hiện Thì không thể chiếu sáng đủ được Hy quang, vốn dĩ là ánh ban mai mà Nhất định là ánh sáng rất yếu Lần này không nhận được hồi đáp ngay Tôi đợi một lúc Tìm chuyện này chuyện nọ kiếm cớ để chạy tới phòng làm việc của họ. Qua lớp cửa kính, thấy anh tâm bàn bạc công việc với khách hàng. Tôi yên tâm quay lại bàn làm việc, vùi đầu vào làm việc. Chẳng hiểu sao lại vô thức cầm vào di động, mở hộp thư đến. Quả nhiên, thấy tin nhắn của anh đã tới tự bao giờ. Tôi mở ra, anh nói Anh chờ em mang đến bên anh một tia nắng rực rỡ. Các bạn vừa nghe hết chuyện nắng gắt tập 1, cùng đón nghe các chuyện tiếp theo tại kênh chuyện23s.net nhé. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!